Đại Hỷ, Đại Thọ Hôm nay là ngày đại thọ của Hòa Khổ Phát Ở trong kinh thành Danh vọng địa vị của Hòa Khổ Phát Em xa những người như Phượng Ưng Khán Lòng bắt Thái Gia Các cắt tiền sinh Còn luận về quyền vọng thanh oai trong chốn võ lầm Hỷ cũng không thể so bì được Với lôi tổn, quan thất Và tô mộng chậm những y có bạn bè của y Những người đến chúc mừng đại thọ 50 tuổi Của Hòa Khổ Pháp đương nhiên không ít Người có qua lại với hòa khổ phát Đương nhiên Đều bất phạm Cho dù họ có một khuôn mặt bình thường Nhưng thân thủ đều bất phạm Cho dù thân thủ của họ chẳng ra sao Thân phận của họ chẳng thế nào Nhưng họ đều có những phẩm tính bất Phàm Người bất phạm nhất trong số đó Phải kể đến Kiên Nghiêu Tôn Giả Người này tự trọng rất cao Tính tình đóng nấy Cứng nhắc hẹp hỏi Lại tự cho mình là con người hào phóng Tính tình kỳ quạc đến cực điểm Nhưng Trong trốn võ lâm lại là một nhân vật Được người người kính trọng Nếu nhân vật y coi thường Cho dù là hoàng thân quốc thích dùng kiệu lớn 8 người khiền Y cũng không tới Y tới rồi coi như là y coi trọng Hoà khổ phát Hơn nữa cả bất đình bất bát cũng tới Đây là nhân vật khiến cho Hoà khổ phát cũng phải đau đầu Cũng là một nhân vật khiến cho Tất cả những người đã gặp y đều đau đầu Bất đình bất bát Không phải là tên của một người Mà là hai người, một đôi phụ phụ. Người chồng là lạc cực sinh, bi trần bất đình Người vợ là hỷ cực vong hình, hùng bất bát. Đôi vợ chồng này võ công cực cao, cương liệt, hiệp nghĩa. những tác phong hành sự cũng khiến cho người ta phải lấy làm kinh hoàng. Hòa khổ phát đang mời rượu giữa đám khách hứa Mặt mái tươi cười, nhưng ai cũng nhận ra hình như ông ta đang chờ đợi. Đợi ai? Xem ra nhất định là bát đại thiên vương Sao bát đại thiên vương Vẫn chưa đến Với mối giao tình Của bát đại thiên vương và hòa khổ phát Ông ta không có lý do gì không đến Bát đại thiên vương không đến Nhưng một đám người lại đến Trường nhàm Dẫn vương tiểu thạch Ô nhô đường bảo nghiêu phương hận thiếu Dầm dầm dỗ rộ kéo tới Hòa khổ phát vừa thấy trường nham Đã ôm chặt lấy ý Hai người ôm nhau đấm đấm vào lưng của nhau Vừa cười ha hả hà. Hào tiêu tử Khiến lão phu phải chờ đợi Con tưởng người chết ở đâu rồi Suốt đời này không chịu chui ra nữa chứ Hào lão quỷ Ta nhớ ông chết đi được Chúng ta ngày gặp nhau lần nào Cũng thiếu mặt ông Ây hiếm có dịp ông làm đại thọ Đời nhiên là ta phải đến chứ Hai người mừng mừng rỡ rỡ một hồi Mới buông nhau ra Hoa khổ phát hơi biến sắc Hào tiêu tử 6 năm không gặp vừa gặp Đã rùa lão phu rồi Trương Nham cũng cười gượng Nói hay nói hay Cũng thế thôi cũng thế thôi Vương tiểu tạch thấy hai người Ăn nói đốt chát không khỏi lo lắng Nhưng lại thấy Trương Nham sau khi Chịu mấy đòn đấm vào lưng Sắc mặt cũng hơi trắng bệnh Khiến bản mặt đen thui của ý Cho nên rất khó coi Không khỏi hạ giọng hỏi Sao thế Trương Nham ôm lưng nở nỗi cười gượng gạo Hảo lão quỷ Ra tay càng lúc càng nặng Hồ Nhu nhớ mày Sao lại thế Ông ta âm thầm động thủ sao Vương Tiểu Thạch nói Trương Huỳnh ra tay cũng không nhẹ Trương Nhâm cười gợn nói Mỗi lần gặp nhau đôi bên cần phải có quả gặp mặt như vậy Hồ Nhu biểu mồi Giả dối Phía bên kia Hòa Khổ Phát cũng thôi lùi mấy bước Đại đệ tử Trương Thuận Thái của ông ta Cũng lập tức bước đến trầm giọng hỏi Sư phụ Người sao thế Hòa Khổ Phát không trả lời ý Trường Thuận Thái khượng người vội vàng đỡ Hòa Khổ Phát Hòa Khổ Phát Đẩy tay của y giận dữ quát lớn Đỡ cái gì mà đỡ Người đông như thế Người làm vậy là ý gì Muốn biêu xấu sư phụ có phải không Trường Thuận Thái lúng túng Con thấy sư phụ không trả lời Hòa Khổ Phát mắng Ta đang nhịn đau công lực của quân rùa đen này lại tiến bộ rồi Thời ơi con mẹ nó Ta đang cố nén đau mà sao câu trả lời của người rất là nhảm nhí thế Lần này phải là tích hải thần thoa Trường Thuận Thái vội nói Phải phải phải Khi không muốn trọng giận sư phụ cho nên đành chỉ hỏi Vậy có cần đồ nhi đuổi họ ra ngoài không Nhảm nhi Hoa khổ phát cao rộng quát Ai nấy đều ngừng lại Hoa khô phát vội vang xua tay Ê không có việc gì không việc gì Rồi mời mọi người lại uống rượu Sau đó mới khẽ rộng mắng Trường Thuận Thái Hắn đánh ta ta đánh hắn Qua bao nhiêu năm gặp mặt nhau đều như thế, không đánh không chịu được, đánh rồi thì đâu, đôi bên chẳng trách gì nhau. Ngươi đi đánh hắn há chẳng phải đầy tự phụ và chỗ bất nghĩa sao? Hơn nữa ta đánh hắn chẳng chiếm được phần hơn nào. Ngươi đi đánh hắn, lỡ đánh thua rồi mất mặt, còn đánh thắng thì để mặt ta ở đâu chứ? Ê, hey, như thế không phải là nói chuyện mà là đánh rắm rồi. Nói đồ y sửa sang quần áo, căn dặn trường thuận thái. Người phải nhớ bất cứ là ai Vào cộng lớn hoa gia này đều là khách quý của ta Không được vô lễ Cũng không được vô nghĩa Đừng keo kiệt khắc bạc hẹp hòi Giống như ôn sư bá của người Có biết không Trông Tuận Thái cung kính nói Đã tạ sư phụ Rồi sau đó bước ra ngoài Chào hỏi cách cứa Họ khổ phát Cung tay với từng người trong bọn trường nhà nói Đã được các vị quang lâm Lão hủ vinh hạnh vô cùng, xin mời giữ tiệc mọn. Không thể đón tiếp ư ra, không biết cao tăng quý danh các vị. Trương Nam đang định giới thiệu chợt nghe Trương Thuận Thái giao lớn như pháo nổ. Có khách đến. Ma Khô Phát sửa sang áo quần đang định hành đón. Chỉ nghe Trương Thuận Thái lại cất giọng, giống như thanh la vỡ. Liễu Hương Viên, Khổng Tước Lâu, Tiêu Các, Như Ý Quán, Mạo Tử Tam Hiệu Phòng. Hà Tiểu Hà Hà Cô Nương Quang Lâm Phản ứng đầu tiên của Hòa Khổ Phát Vội kêu lên Lão Thiên Gia Điều kỳ lạ hơn là trong số các kỳ nhân dị sĩ Của Tam Lưu Kiểu Giáo Thôn Phu Lục Phụ Đang dự tiệc cũng có người Hạ giọng kêu lên Hoặc kêu lớn kêu nhỏ Ây Lão Thiên Gia Ôn Nhu Lầm Bẩm Cái gì Chẳng nhẽ người họ Hà đó chính là Lão Thiên Gia Trương Nham tựa như vừa cười mà lại không phải cười Ngoại hiểu của nàng ta là lão thiên gia Đương Bảo Nghiêu trộm mắt nói ơi nàng ta là cái quái gì thế? Nàng ta chẳng phải là cái quái gì mà là con người Trương Nham mỉm cười Nàng ta là danh kỹ trong kinh thành đang rất nổi tiếng Đã là Phật sống của môn nhà Nam nhân đều gọi nàng là lão thiên gia Chỉ thấy hoa khổ phát tức giận Lôi trương thuận thái Lại gầm lên. Ai cho ngươi để ả vào đây? Trương Thuận Thái ấp úng Ngươi, ngươi, sư phụ, ngươi. Hoa khổ phát gần như dựng ngược đôi lông mày nói. Ngươi nói cái gì? Ta mời ả kỹ nơi đó vào hồi nào chứ? Con, con. Trương Thuận Thái sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Là sư phụ ngươi nói. Phàm ai đến đây đều là khách quý của lão nhân già. Hoa khô phát nhất thời cứng hỏng. Tiếng Nga ơi chào một tiếng. Thanh âm trong dễ nghe, một bóng người lướt tới, một đứa từ áo xanh phỉ thúy, dáng người cao gầy, đang đứng trước mặt mọi người. Đôi mắt xanh đẹp long lanh đảo qua đảo lại, tựa như một chiếc lược thưa trải trên mặt mọi người. Giọng nói như hờn trách. "Này, hoa kia, ông làm gì thế? Người ta lăn lộn trong chốn thanh lâu, chỉ là bán thân mình mà ông cũng không cho phép. Hôm nay tiểu nữ đến đây chúc thọ ông, nếu nể mặt ông, Ê, thì ông không người đó nhận đi Tránh qua cho tiểu nữ uống ly rượu thọ Nếu không hoan nghênh, ngay sau đệ tử của phát mộng nhị đảng các ông Và các vị đang ngồi đây, đừng hong ai bước vào cái ổ của bạn cô nương nửa bước Từ tòa, nghe vậy kêu lên ổ một tiếng Hòa lão, là, ông làm thế là không phải rồi, hà cô nương Ê, gần bùn mơ chẳng hôi thanh môi bùn Ông làm thế không phải đảo đại cách Lão hoa ông đâu cần nhất thiết phải làm thế chứ hoa công Người ta đã tới rồi Làm căng sẽ hỏng ngày vui mất Chỉ bằng mời hạ cô nương vào đây uống chén rượu thọ Chỉ thấy Phùng bất bát Hỏi Ê, nữ nhân này làm gì thế Sao cái tên cô đồng quỷ họ hoa kia Lại coi thường như vậy Chân bất đình lục túng Nàng, nàng làm chuyện đó Phùng bất bát ngạc nhiên hỏi Làm cái gì Trần Bất Đinh lúng túng nói Chuyện đó Phùng Bất Bát lại quát lên Là cái gì Trần Bất Đinh hoảng đến nỗi Lỡ tay đồ chén rượu ướt cả áo Đang vội vàng lau mình Phùng Bất Bát nổi giận Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta Trần Bất Đinh khổ sơ nói Là cái đó loại đó Hi loại đó Người bên cạnh thị lúng túng Nhưng lại biết do võ công Và tính tình của Phùng Bất Bát Không ai dám đứng ra giải vầy Thì là mưu sinh mà thôi Hà Tiểu Hà lại rất thẳng thắn Lão phu nhân Nữ từ trong giang hồ chúng ta số thật khổ Đầu đầu có được phước khí tốt số Như lão phu nhân Nam nhân không tìm đến chúng ta Chẳng lẽ chúng ta ép được họ sao Lão phu nhân người ta đều bắt nạt chúng ta Xin bà bình vực cho tiểu nữ Ta sao Phùng bất bát bước tới nắm tay Hà Tiểu Hà dịu dàng nói Isalatế, chuyện này có gì không tốt, đều tại nam nhân thôi thà không tốt. Nếu mọi mọi đừng sợ, lão thần đã mắng nam nhân mấy chục năm rồi, hôm nay phải mắng cho đã. Nếu không, ê, ai cho ngươi nhập tiệc? Đây là đối đầu với phùng bát này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cao thấp bằng cây binh thiết lão, kim long song hổ thiết quải Trượng của lão thần đây. Phương Hận Thiểu hạ giọng nói với Đường Bảo Nghiêu. Ồ Cái tên binh chiếc quà ta cũng dài gần bằng ngoại hiệu của ngươi rồi. Ta thấy bà ta dỡ cây quả trượng nặng ít nhất, 150 cân từ xa chỉ về Hoa Khô Phát. Hoa Khô hôm nay muốn làm lão quỷ hay là lão thọ ông? Chỉ cần nói một câu, Phùng Bất Bát nhất định chiều lòng. Chợt nghe một tiếng cười khục khịch vang lên, Phùng Bất Bát có bao giờ bị làm nhục như thế đâu, mắt trợn ngược lên lập tất cả giận, cây long quải đầu trợn rắn xuống một cái kêu keng. Ai cười? Mọi người thấy Trần Bất Đình ngượng ngịu, Hoa Khô cũng khó xuống thàng, đều không khỏi cười góp, cũng có người cố nhịn cười. Đột nhiên, thấy Bất Bát cả giận, hơn nữa mắt đột nhiên chuyển sang màu xanh lục. Ai cũng biết, ba đặc tính lớn của bà ta, một là vui bắt nạt Trần Bất Đình, hai là thích bảo vệ tiểu cô nương Bà là mắt chuyển sang màu xanh lục Tức là muốn hạ thủ đả thương người Ai nấy đều như ve sầu mùa đông Lụ cười đều cứng lại Thật trùng hợp Có một đệ tử ký danh Đó là họ Thái Người đang diễu cượt y Chính là trùy miều Y chế võ công của y Thật là mèo ba cẳng Ê, Chỉ có thể dùng vào để đuổi mèo bắt chuột ý, Thấy sư phụ bị mù ra Bị mù ra lùn tịt mắng mỏ Trong lòng giật mình kinh hãi Thương ngay sư phụ uy nghiêm Sao lại thế thảm như thế Không nhịn được lại buồn cười Không ngờ đột nhiên ai nấy cũng đều không cười được nữa Thì có nụ cười của y vẫn còn treo Ở trên khuôn mặt Lúc này ai nấy đều nhìn về phía của y Một đồng môn đứng bên cạnh y Đều sợ y trước phải phiền phức Bòn đại đại bình an Long thổ trâu Chợ bát kiếm lạc ngũ hạ Phá sơn đao quách Ngân Thành Tuyết đều nhìn về phía của y Điều đó chẳng khác gì nói Ê chính y chính y Thái truy miêu chỉ vào mũi mình Nói ta Người đứng bên cạnh y đều gật đầu nặng nề Phục bất bát nổi giận rồi Ê giận mắt của bà ta càng xanh hơn Thái truy miêu vừa kêu thảm thiết Xua tay nói Không không không không không, không liên quan gì đến ta Phục bất bát đang định ra tay Chớt nghe một giọng nói trong trẻo dịu dàng Mà lại diễn nghe vang lên đương nhiên không phải y rồi Hùng bắt bắt quay đầu lại Chỉ thấy một khuôn mặt tựa như hoa phủ rùng Với đôi mắt đỏ hồng đào Đôi mắt tinh nghịch Nàng là ai? Dĩ nhiên là ôn nhu Phước hận thiếu vẫn kéo thay áo của ôn nhu ý tỏ bảo nàng đừng nói Cũng đừng thừa nhận gì hết Ký đã nhận ra mụ da này thật sự khó đối phó Nhưng ôn nhu mặc kệ Đích xác là đang cười Tại sao lại không dám nhận chưa Cho nên nàng thẳng thắn nói Lúc nãy ta cười Không phải là y đâu phục bắt bát quay đầu lại Lại thấy một tiểu cô nương xinh xắn Nhất thời nộ khí giảm bớt một nửa Giọng hiền từ hỏi Người cười cái gì tiểu cô nương Ê ta cười bà già rồi mà thật uy phong Ô nhu nhẹ miệng cười Khiến tất cả mọi người sợ đến nỗi Không dám lên tiếng phục bắt bát nhất thời hoa lòng lở rộ nở nụ cười với ôn nhu Tiểu cô nương ta cũng không phải đối với ai Cũng tốt Lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện Có ta ở đây tên nam nhân thối tha nào Cũng đừng hỏng bắt được ngươi À nhầm bắt nạt được ngươi Ô nhô vỗ tay cười hì hì Quay sang nói với vương tiểu thạch Hay lắm hay lắm Ai bắt nạt ta bà ta Bà ta sẽ vỗ Và vào mồm của hắn Vương tiểu thạch chỉ thấy phùng bắt bát Trứng mắt nhìn mình Má lập tức nóng giạt Tựa như bị bà ta vả cho một cái vào mặt Nhất thời bối rối Chỉ đánh thấp giọng hỏi Trương Nham. Hai vị này có phải là đôi lão phu thê mà người giang hồ gọi là bất đình bất bát? Người chồng luôn sợ người vợ hay không? Trương Nham thẻ lưỡi. Song Lạp khiên hổ thức và lão tàng kim lòng thức của phu phụ họ không dễ đối phó đâu. Họ vốn là một đôi sư huynh mụi. Kẻ làm sư huynh đương nhiên phải nhường sư mụi rồi. Vương tự thạch vỡ lẽ. Chẳng trách. Ê... Gã lập tức thấu hiểu tình cảnh của Trần Bất Đình Phùng Bất Bát rõ ràng đang đối thoại với ô nhô đột nhiên quát lớn Tên tiểu quỷ mặt đen thẻ lưỡi là có ý gì? Trường nhàm thót tim, vội vàng cúi đầu ôm quyền Nghĩa từ của Thiên Cơ Đại Hiệp chương 83 xin thỉnh an hai vị lão tiên bối Lúc này Phùng Bất Bát mới gật đầu nói Ngươi là nghĩa từ của Trường Thiên Cơ vai vết cao rồi lễ có thể miễn Thịnh an lão thân cũng được rồi Nhưng đâu cần phải thịnh an Lão già sống dai làm quái gì chứ Lão già sống dai mà bà ta nói Chính là người chồng của bà ta Trần Bất Đinh của mình Trần Bất Đinh mục phát thần qua Khi không người vai rằng Ê thì ra là hiền điệt thật kính thất kính miễn lễ miễn lễ Không bất bát tự nhiên không vui Vì Trần Bất Đinh chén ngang vào Nạt một tiếng Còn chưa mau lau quần áo đi Trần Bất Đinh vừa bị rượu đổ vào mình Không được phụ nhân cho phép Không dám lau rượu Nhưng lợi lực của ông ta cao cường Nhật lực bốc giả Vết rượu đã khô rồi Giờ đây Phùng Bất Bát quát như thế Khiến lão lúng túng Không biết lấy cái gì để lau đây Phùng Bất Bát quay sang gây sự với hòa khổ phát Thế nào Người có cho tiểu cô nương này vào không Lập tức có tiếng người cất tiếng nói Không được Hôm nay liên tục gặp hai tiểu cô nương xinh đẹp ở đây Đây là tiểu cô nương Kìa lại là tiểu cô nương Làm sao phân biệt được rõ ràng đây Hà Tiểu Hà cũng lên tiếng Ta họ Hà Tên Hà Tiểu Hà Ôn Nhu cũng cười hì hì Ê ta tên Ôn Nhu Hà Tiểu Hà bước tới nắm tay Ôn Nhu Nói chào mụi muội Ôn Nhu cũng cười hiệp mắt Tí tí ta đã có tuần tỉ rồi Ta sẽ gọi tỷ là nhị tỷ nha Hà Tiểu Hà thấy Ôn Nhu ngây thơ trong sáng Trong lòng thật sự vui thích đang định đáp lời lại nghe Phùng Bất Bát chất vấn Hoa Phát. Hoa Khô Phát cười gượng. Ta không hề ngăn hà con nương vào huống chi, huống chi cô ta chẳng phải đã vào rồi sao? Bát vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này. Vậy, ngươi lỗi tiền đồ đệ cương của ngươi đến đây làm gì? Lúc này Hoa Phát mới sực nhớ ra, mình vẫn giữ Trần Trưởng Tuận Thái. Lão biết mụ già này thập phần khó đối phó, chỉ đành nuốt giận, rồi chút giận vào người Trưởng Tuận Thái. Chí tại người Nắm nấy tại người Ê. Tại sao nghe lại thuộc lao lau đến của thanh lầu kỹ viện thế hả Ê. Lại có thể vành vách Gọi một hơi ra luôn Trương Tuận Thái vẫn chưa kịp đáp Khiến nghiêu tôn giả Đầu đội mũ cao đã hử một tiếng Làm sao người biết Những thứ hắn vừa gọi Ê. Là tên của tiệm rau Hay tiệm thịt nào chứ Lại cứ nhất định là tên của thành lâu Người vừa nghe đã hiểu Thầy cho nhà ngươi đều một ruột cả thôi Hoa khổ phát Đang định phá tác Nhưng vừa thấy người cất tiếng là khen nghiêu tôn giả Người này quả thực còn khó dây hơn cả phùng bất bát Thầm nghĩ Hôm nay thật đúng là ngày gì không biết Nên đành cố nhìn Không ngờ Trần Bất Đình lại tự cho mình là thông minh Lơn tiếng nói Không đúng không đúng Là liều hương viên khổng tước lâu Thiếu tương quán thì hạ tác Mão tự ngũ hiệu phòng hai đến phía sau hắn nói sai Hắn nói sai rồi chưa nói xong ai nấy đều cười ẩm lên Còn Lão cũng phát hiện ra nhãn quang Của phu nhân mình đã chuyển sang màu xanh Bà ta đang nhìn Lão chầm chằm Tựa như Lão chỉ là một con ruồi Đậu trên một miếng thịt Trần Bất Đình biết mình đã sai Hoa khô phát cũng không muốn Trần Bất Đình bị bêu xấu giữa đám đồng Lão cũng không Thực sự muốn tình trạng này kéo dài lâu Vội mau chóng hòa giải Cho nên vội tìm một chủ đề khác Các vị này là Lão biệt Tuy Trương Nham trẻ tuổi nhưng vai vế lại cao Không ai muốn đắc tội Không biết bằng hiểu của ngươi Cao tính đại danh là gì Trương Nham lại đang định giới thiệu Đám bằng hiểu của mình Chợt nghe có người nói như xấm động Đúng rồi Ta họ cao tên là đại danh Mới các bạn nghe tiếp nhất của bạn kiếm chương 20 quan tài là thế quan tại bắt đại Th Vương đến rồi y chính là bát đại Th Vương cao đại dànhnh bác đại thiên Vương là một người chứ không phải là 8 người giống như bác đại đào Vương con người này còn cao hơn cả đường bảoo nhiều khỏe hơn cả đường bảoo nhiều hoài phong hơn cả đường B bảoo y chính là bát đại Th Vương cao đại dànhnh Đường Bảo Ngưu vừa đưa mắt nhìn Đã thấy con người này trướng mắt Ê, trông cái bộ dạng phách lối của Ý kìa Đường Bảo Nghiêu khinh khinh nói Thằng người này chắc chắn Là kẻ đầu óc ngu gì Tứ chi phát triển Phương Hận Thiếu cũng có suy nghĩ như thế Chẳng trách Nào ta nhìn ngó đông ngó tầy Hình như đã gặp y ở đâu rồi Ê, thì ra Ý cũng giống người được tám phần Đường Bảo Nghiêu nổi cáo lệt Đang định phát tác Chớ nham nói Người có biết y có cái gì bát đại không Y sao Đương Bảo Nghiêu bực giọng nói Y đầu to Không ngờ chương nhằm vỗ tay cười nói Đúng rồi Đầu của y to hơn ai hết Hơn nữa còn cứng hơn ai hết Giao thủ với y phải đề phòng thiết đầu công của y Phương Hận Thiếu ngạc nhiên nói Người ta luyện thiết đầu công Đầu tóc dụng hết Không phải đầu chọc cũng là đầu hói à, Sao y lại tóc dài thế kia Y sao Trương Nham ghé sát vào tay Phương Hận Thiếu nói Chắc là ý đổi tóc giả rồi Tóc giả Đúng y tự dán lên Trương Nham nói Chẳng biết xấu hổ Đường bảo nghiêu thế kẻ này càng trướng mắt Đổi tóc giả thì có gì mà xấu hổ Trương Nham nói Vào thời tùy đường không biết Có bao nhiêu văn nhân nhã sĩ Quyền cao chức trọng đến cả danh kỷ Cũng đều đổi tóc giả Mi giả, dâu giả cơ bạn Ôn Nhu hướng hở nói Vậy thất đại còn lại của Y là gì vậy? Y sao? Trương Nham kể một loạt Mỗi to quyền to, miệng to, danh tiếng to, mạng to, bàn chân to Còn cứ một thứ to nữa Không tiện nói cho cô đừng biết Đừng xem thương của bát đại này của Y Thật ra Y cũng có bản lĩnh thực sự đấy Ôn Nhu không chịu được Đẩy Y ra nói đó cho ta biết đi Mau nói cho ta biết đi Trương Nham vội vàng xua tay Nói cái gì chứ, đùa thôi, không thể, không thể Phương Ấn Thiếu, to ra vẻ thông minh Ta đoán là gan to Ê, hey, to cái đầu người Trước nhằm cười, là gan của hắn là nhỏ nhất Ôi nhu thẻ lưỡi Người cao lớn thiệt, thế kia mà lại gan nhỏ sao Lúc này Đường Bảo Nghiêu mới có chút thiện cảm với cả bác Đại Thiên Vương Chỉ là cái vỏ bên ngoài Chẳng mấy người có được cái vẻ ngoài lẫn đạo đức bên trong Phương Ấn Thiếu gật đầu nói, đúng vậy, cũng như ngươi và cao đại danh đều chỉ là cái vỏ bên ngoài. Lần này Đương Bảo Nghiêu giận thật rồi. Cái gì cơ? Khi đang định phát tác ra, chẳng bị tiếng ồn ào huyên náo át đi. Lúc đầu họ còn từng nhạc mừng thọ. Thầm nhủ, hòa lão này tổ chức bời tiệc thật rầm rộ. Bát Đại Thiên Vương cũng đang chúc mừng hòa khổ phát. Ây, ông mời nhạc mừng ở đâu thế? Nghe thật là ngộ. Hòa khổ phát đang tươi cười Nghe thấy ngớ người Chẳng phải ngươi mời ban nhạc Trúc phọ... Thọ Lão Phu sao Ta sao Bác Đại Thiên Vương nhuẩn miệng cười Ta đâu có dỗi hơi làm mấy cái trò này Hòa khổ phát nói Chắc là hào ý của nhất diệp Lan đồng nữ hiệp rồi Ông nói là kinh thu sao Bát Đại Thiên Vương bật cười Tiếng cười nghe giống như Đường Bảo Nghiêu cười Ê cả việc nhà nàng cũng chẳng buồn để ý tới. Chỉ lo cơ bạc, đã 10 ngày nay ta cũng không gặp nàng rồi. Lúc này tiếng nhạc đến gần. Nghe kỹ lại hình như có điều gì đó không ổn. Tiếng nhạc sâu thẳm, nghe mà chập trà, chập chèng giống như điếu tạc, đôi lúc nghe đau lòng, đâu phải tiếng nhạc mừng. Lúc này, Trương Thuận Thái hớt ha hớt hải chạy vào. Hoa Khô Phát không muốn mất hứng, trong lòng định dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nắm lấy Trương Thuận Thái Quan, Quan, Quan Trương Tuấn Thái lắp bắp, Hoa Khổ Phát nhướng mày, rồi khẽ nhíu mày, rỡ chán hằn lên ba đường sọc hình chữ xuyên. "Quan sai đến sao?" "Không phải quan sai." Trương Tuận Thái xua tay lắc đầu, "Mà là quan tài có người tặng một cỗ quan tài chúc thọ cho người." Một cỗ quan tài đen bóng sao? Bên trên có viết tên Hoa Khổ Phát, lại còn có hiếu tử Bừng Linh Vị hoa khổ phát. Bình thường hoa phát rất mê tín, mà hôm nay còn là ngày sinh nhật của lão chứ. Rõ ràng là đối phương chọc vào đúng tim đen của lão rồi. Lão gần như lao vút ra ngoài, đánh cho đám người đang tấu nhạc sầu thảm ấy người ngắt. Người lăn ngã ngựa, nắm lấy một kẻ hỏi. Tại sao các ngươi làm chuyện này? Có người cho ngân lượng bảo chúng ta đến đây để một cuộc hoành tài, đại gia tha mạng, đại gia mạng, chúng ta chẳng biết tí hết. Là ai cho người ngân lượng Một vị đại gia mặc hồng y Ông ta bảo cho chúng ta 3 bà lượng bạc Bảo ta làm hiếu tử Hắn sao Hắn đâu rồi Quá gồ phát vừa nghe nắm đấm đã xiết chặt lại Vương tiểu thạch vừa nghe Có người tặng một cố quan tài không khỏi gần người Sau đó cũng cùng mọi người ra nhìn Thì thấy cố quan tài Thượng đắng trong lòng Kinh nghi bất định Chờ nhàm hạ giọng nói Quan tài lại thế quan tài, đường bảo nghiêu cũng hơi nghi thần nghi quỷ, chẳng nhẽ lối tổn vẫn chưa chết. Câu nói này lại nói trúng tâm sự của rất nhiều người, mọi người đều biến sắc. Rốt cuộc lôi tổn vẫn là lão đài của hắc bang trong kinh thành, lão đại trong lão đài. Lần này bát đài thiên vương lại ngửa mặt hắt hơi. Tiếng hắt hơi này nghe thất kinh vô thần, chẳng khác gì tiếng thú gầm, ai nấy đều giật cả mình. Cả ôn nhô cũng thất kỉnh Nàng ôm ngực bực dọc nói Hạt hơi mà cũng hòa trường đến thế Cả cái nỗi Cả cái mũi cũng nát bét rồi Chẳng khác gì thiên lôi Một tiếng hát hơi Muốn đánh ngã cả một cây thần mộc sọc Làm người ta sợ đến nỗi Thật tâm tán hồn Rồi nàng cũng hạt hơi hai tiếng Tiếng hát hơi nhỏ đến nỗi Không dọa được con mũi Không dọa được con mũi Ở trên trong mũi bay đi Giống như tiếng rên của một con động vật nhỏ xíu đáng thương Bát Đại Thiên Vương đứng đó không xa lắm Không thả nói Nhược tiểu sinh mệnh Chỉ hát hơi đến thế Cũng chỉ có mấy cọng lồng mũi biệt Ôn nhô tức đến nỗi trợn mắt nhướng may Người nói gì Bát Đại Thiên Vương mắc kệ nang lầm bẩm Ê ta bị cảm mạo Phương Hận Thiếu đứng bên cạnh nhớng may nói Rất giống Rất giống Có một điểm không giống Đường Bảo Nghiêu ngạc nhiên nói Giống cái gì Thầy thần thái của y thật giống ngươi Chẳng lẽ ngươi với hắn là huynh đệ ruột thịt đã lạc nhau từ lâu rồi Phương Hận Thiếu nhíu mày Nhưng mà có một điểm không giống Đường Bảo Nghiêu đang định phát tác Là ai muốn nghe tiếp Điểm nào Ngươi sợ ồn nhu Phương Hận Thiếu khẽ nói Còn hắn thì không sợ Đường Bảo Nghiêu đang định gầm lên Chợt nghe một tiếng giống ồn mộng thành Hòa khổ phát đứng ở giữa ngoài sân Chỉ tay lên trời mắng Quần rùa đen, ngươi thật độc ác Nhân ngày mừng thọ của ta ngươi đã đến phá dối ta Mọi người đều không biết nguồn cơn Chỉ đều cảm thấy ôn mộng thành thật quá đáng Còn những người biết rõ xưa nay Phát mộng nhị Đảng tranh chấp với nhau Đều không lấy gì làm lạ Hòa khổ phát vẫn chưa hạ giận Tiếp tục mắng Tên họ ôn kia Ngươi là đồ bất tài vô dụng khó ưa Hòa mẫu này chẳng động gì tới ngươi Thế mà ngươi cứ chọc tức ta Được, mai này ta sẽ phá cùng lớn nhà ngươi Cướp phu nhân của ngươi chưa mắng xong Trình gác của quan tài kêu kẹt một tiếng Lại kẹt một tiếng nữa Một người lông cô bo dậy Toàn thân mặc đồ màu đỏ Đầu tóc bạc vừa, cười ha hả ba tiếng Đến hộ hoa kia Ngươi kêu gào như đàn bà giữa phố để làm cái gì Năm ngoái, ta gả con gái Ngươi sai người lột sạch đồ của con gái ta ại nó phải trốn trong kiểu không dám ra, mất giờ lành. "Hề, có nghĩa là sao?" Mà cô phát biểu môi hừ mũi. Ê, ngươi chịu thò đầu ra rồi sao?" Lần đó Hòa Mũ kêu nhất Diệp Lan ra tay. À la Dan Vágon gái gần như là đã hướng thay rồi. "Con gái của ngươi cũng không xấu hổ. Ai bảo năm ngoái nhà Lộc Bái kiến ra cát tiên dinh, ngươi, ngươi sai tôn giả dán ba con rùa màu lam vào vào lưng của ta. Thế là có ý gì? Ôn bộng thanh cười hả 3 tiếng. Ngươi phải hỏi chuyện xấu của ngươi năm ngoái. Ở miếu hội thành dương cùng. Ngươi dẫm chúng đôi giấy mới của ta. Đó là ai gây sự trước? Ê, ngươi thật hẹp hòi. Hoa khổ phát, dẫm chân mắng lớn. Ý tại ngươi đặt cha vào người của ta trước. Ta hẹp hòi sao? Ôn bộng thanh chỉ vào mũi của mình. Hàng lông mày trắng, mài tóc trắng, bộ dâu cũng trắng. Đều rung rình. Chỉ tại người đánh giấm về phía của ta trước Ơi người đánh giấm Hoa khổ phát mắng lớn Ta hẹp hòi cũng chẳng có giấm mà đánh Ôn mộng thành lại nói Ta hẹp hòi mà hôm nay còn tặng người Một món quà lớn Giống như thế này sao Thật là một đại lễ mà Đại lễ Hoa khô phát tức tối nói Ta mừng thọ người tặng quan tài Thế là đại lễ sao Người mù rồi có phải không Ôn mộng thành chỉ vào quan tài mắng Đây không phải là đại lễ. Hoà khổ phát hứa một tiếng. Người có ngon thì đừng đến nhà ta. Lão chưa nói rứt lời. Mắt đã thấy một vật trong quan tài. Đó là một hán tử mặt ba cạnh. Nằm trong quan tài. Trước ngực còn đầy một quyển sách nát bươm Hoà khổ phát vừa nhìn lập tức không mắng được nữa. Không đến nhà người cũng được. Ông Mộng Thành tức giận nói. Nếu không phải... Chính ta ra tay bắt tên đồ đệ yêu quý Triệu Thiên Dung phản bội sư môn lại còn đánh cắp nhật diệp bí kíp của người đem đến đây. Người có lẽ ta, ta cũng chẳng tới. Lần này đến lượt hoa khổ phát nhất thời không đáp lời được. Tam thập lục trước thất thập nhị thủ Triệu Thiên Dung là đồ đệ thứ tư của lão Những kẻ này chẳng câu tiến, có lòng háo sắc còn đi hái hoa gây ra họa lớn. vì hoa khổ phát có tính che chở kẻ dưới Nhưng ghét ác như thù Lập tức bắt Triệu Thiên Dung Đến cho quan phủ xét xử Không ngờ Triệu Thiên Dung lại tiên hạ thủ Vì cường, ăn cắp Nội gia quyền phủ nhất tiệp bí cấp Của Hòa Khổ Phát rồi bỏ trốn Hòa Khổ Phát đã như bằng hiếu Trên giang hồ và sai các đệ tử truy bắt, nhưng vẫn không thể bắt được Không ngờ kẻ này Lại bị ôn mộng thành bắt được đem đến đây Hòa Khổ Phát cứng hỏng Không nói được gì nữa Nhưng A lại không muốn xuống nước trước đám đông, chỉ đánh khống chế. Quân giò đen nhà ngươi bắt hắn về đây, đâu cần phải kiêng một cơ quan tài lớn như thế chứ?" Ông Mộng Thành nói, hắn giả làm hiếu tử, gia vơ đưa tang định trốn ra khỏi kinh thành. Ê, ta bắt được hắn, điểm huyệt đạo hắn, nhốt hắn vào trong quan trại, lặng lặng đem về đây. Thế nào? Người khuê chương trống chẳng bắt được hắn. Hôm nay ta bắt được rồi, mất mặt rồi mà không chịu nhận phải không?" Câu nói này khiến hòa khổ phát Chẳng ngừng được mặt lên Xem ra hai người sắp ăn thua đủ Quả nhiên hoa khô phát vẫn cố cái Hắn là đệ tử của ta Hắn gây ra chuyện ai cho người xem vào Ta cố ý thả hắn thì Thế mà người lại lấy lớn hiếp nhỏ Chẳng biết xấu hổ Càng không biết người có ý gì Ô mộng thành tức đến nỗi kêu Ây người, người thật là ngang ngược Được lắm Người đó đi Nói đi Ta có ý gì Người khổ luyện võ công đến mức tàu hòa nhập ma rồi hoa khổ phát Liếc nhìn thấy quyển sách ở trong quan tài Lòng nghĩ ra một cái Linh cơ bất động Lập tức đã có ngay chủ đề Người lén xem bí kíp võ công của ta đã lâu rồi Người tưởng ta không biết sao Nói không chừng Người, người còn sối dụng hắn làm ra chuyện đó người, người Ôi mộng thành tức quá Đột nhiên nhớ lại hôm lão cụ ý chọc tức Ê, Không phải để Hòa khổ phát chọc tức mình Lập tức chuến ngay giọng. "Ê, ta biết rồi. Hoa Khô chẳng biết rõ có gì tốt đẹp nhưng vẫn đành phải nói. Ngươi biết cái gì chứ?" Ôn Mộng Thành cười không đáp. "Hoa Khô Phát, không kiềm được nữa, chỉ đành nói. Ngươi biết cái gì?" "Hèn chi, hèn chi." Ôn đánh nói, "Tiên đồ đệ của ngươi háo sắc hái hoa, ngươi thần đều giận, đi ra thượng bất chính hạ loạn." Ê, hey, chẳng trách được hắn Người ngậm máu phun người Hoa khổ phát Tức đến nỗi nhảy trồm lên Hừ, ta không nói bậy Lúc nãy ngươi đã thừa nhận rồi Ngươi thả triệu thiên dung ra Ôn mộng thành nói Nếu không phải cá mè một lứa Cùng chung một ruột Thì tại sao ngươi lại dám thả tiên dâm đô này không chừng chị Nói xong Lại cười ba tiếng hà hà Ngươi xem, ngươi xem Ngươi thật là gian xảo Hoa khổ phát Tức đến nỗi xây sở mặt mày Vậy mà vẫn nghĩ ra cách mỉa mai ngược lại Trước khi nói phải cười 3 tiếng Sau khi nói lại cười 3 tiếng Gian xảo đến nỗi Cười cũng gian xảo Ta nhớ lại rồi Cười giở đủ cho chẳng qua Là muốn học lén bí kíp của ta Chỉ cần ngươi mở miệng lên tiếng Giao tình của hai chúng ta Ê, ta giống ngươi sao Quyển sách rách đương của người Ta còn trái thêm lật Ai mà biết, công phu mèo cào ba quảng vịt què chân của ngươi ta cũng chẳng thèm. Có trời mới biết, ngươi không tin sao? Ôn mộng thành lôi tên Triệu Thiên Dung ra nổi giận nói. Ngươi có thể hỏi tên đồ đệ yêu quý của ngươi. Nói xong giải huyện đạo cho Triệu Thiên Dung, gàn giọng nói. Ngươi nói đi, ta có đụng vào quyển xanh rạch bươm đó hay không? Triệu Thiên Dung khổ sở ngằng đau lên. Ý không dám nói có bởi vì mạng của y đang trong tay ôn Mộng Thành. Ý vừa mới thấy sư phụ Hoa Khổ Phát cũng không dám nói không. Nếu y nói cho dù ôn Mộng Thành thả y y cũng đừng hòng làm người. Hoa Khổ Phát tựa như phát hiện ra mình đã đối lý, giả sức nháy mắt với Triệu Thiên Dùng. Ý muốn nói là chỉ cần đứng ra chỉ tội ôn Mộng Thành đã từng đồng lén nhất diệp bí kíp, Triệu Thiên Dung vẫn không rõ ý của Lão Lão hò khăn một tiếng Người chẳng phải là hồ đồ sao Lão ôn xưa nay xảo quyết tham lam Chỉ vì quyền bí kíp tuyệt thế này Mà cố tình mặt người Xong người lại không dám chỉ tội Chẳng lẽ đã quên thường ngày sư phụ Nói với người điều gì sao Câu nói này Chẳng khác gì thầm bào Triệu Thiên Dung Chỉ cần ngấm ngầm đứng ra chỉ tội Ôn mộng thanh đọc tụng sách Thì có thể cho y trở về Nhưng giận đã phạm bên ngoài không truy cứu nữa. Triệu Thiên Dung thầm nhủ, đây là địa bàn của sư phụ mình, cho dù mình có vô oán cho ông ta, chẳng lẽ ông ta dám giết mình sao? Ê. Thế rồi mới lớn giọng nói, phụ mình xét chính ôn sư bá bảo con ăn cấp sách. Ông ta muốn Đồ Nhi làm ra những chuyện thương đức bại hành để phá danh tiếng của sư phụ. Đồ Nhi, Đồ Nhi địch không lại ông ta. Chỉ đành chỉ đành nhịn nhục sống hèn đến nỗi Phải làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều lặng yên Lặng yên nhìn ôn mộng thành Lời nói của Triệu Thiên Dung thật sự quá nghiêm trọng Hậu quả nhỏ là chẳng ai tin tôn mộng thành nữa Ai nhầm ôn mộng thành nữa Nhưng hậu quả lớn là đủ khiến ôn mộng thành biệt tích giang hồ Dẫu sao đạo nghĩa giang hồ vẫn là đạo nghĩa giang hồ Người trên giang hồ có quan niệm nghĩa khí của diệt họ Đối với ôn mộng thành, nếu thật sự là như thế Có lẽ hạc bạch lưỡng đạo đều không tha cho lão Đảo nghĩa là trọng tâm khiến người trên giang hồ liều luyến Có thể liệu mình vì nó Đám hảo khí giang hồ này chẳng để ý thì đến quy tắc của thế gian Nhưng đối với nguyên tắc mặt lương chi này Lại không dám nghịch lại Hắn tử trên giang hồ có ai không phải là như thế chứ Ai không phải như thế thì không phải là hảo hán trên giang hồ Hoa khô phát cười ruồi Tiểu ý lạnh lẽo âm chậm Ôn mộng thành đã làm ra chuyện như thế Lão không thể là được xem là hào hán trên giang hổ nữa Đem ra hình như Lão đã chiếm đường thượng phòng Nói hay lắm Hoa khô phát vông tay trộm triệu thiên dung lôi về Gần như mặt đụng mặt Với ánh mắt nheo lại tựa như một cây kim đâm vào buồng tim của đối phương Ta cho ngươi một cơ hội Tháng ngươi cho ngươi một đường sống sót Nhưng vì muốn thoát tội, cả sư bá của mình cũng dám vô ản. hạng người như người, sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì? Bộ mặt khô gầy già nua của lão hiện ra một loại thần quang rất kỳ lạ. Tựa như trái tim của lão đang phát Quang khiến cho khuôn mặt cũng đầy ánh sáng. Ta nói cho người biết, tuy sư bá của người chẳng ra sao, nhưng chuyện người nói không phải là coi thường ông ta. Đừng nói là kiếp này ông ta không dám, Mất kiếp sau ông ta cũng không dám 100 kiếp ông ta Cũng không dám làm Lần này Triệu Thiên Dung Đúng là bơ vơ chơi chọi Chân tay luống cuống Chỉ chờ sư phụ vận lực bóp chết mình Triệu Thiên Dung van nài Sư phụ, con Con sư bá, con Con cái đầu người Hoa khổ phát phề tay Mới tên để tự bước tới Lão cắn giận, nhốt tên này lại Canh giữ cẩn thận Ngày mai ta sẽ đem hắn đến quan phủ Hôm nay là ngày mừng thọ của lão phù Nào nào nào nào Đừng để mật hứng Xong xuôi lão quay sang nói với ôn mộng thành Ta chỉ muốn thử tên tiểu tử này Không ngờ 7 năm qua Ta đã dạy được một tên lòng dạ lang sói Chẳng ra thể thống gì Ôn mộng thành cười ha <cười> hả Khá lắm khá lắm Hoa khô phát ngạc nhiên nói Ê khá cái gì Thay nào thì chó đó Hồ phụ không sinh quyển tửôn Mộng Thành cười nói để đồ đệ yêu quý của người thật giống người thật đúng là được người trần truyền